Yên Yên xin thưa gái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 6C của dài Mưa trên cây sầu đông. Sáng sớm hôm sau, Đông Nghi dậy sớm, Cả đêm nàng cứ hồi hộp sợ mình ngủ quên đi rồi mất giờ hẹn. Đông Nghi cũng không dám để đồng hồ báo thức. Nàng đi rửa mặt đánh răng, gặp thằng rộm, nghi làm như không có chuyện gì xảy ra. Thằng rộm thấy Nghi dậy sớm hơn thì hơi ngạc nhiên hỏi Vậy làm chi đó? Ừ đi học thì Nì mà chưa chó nghe Hết tuần mà mới chó đi học Mà dần đi học chở không đi một mình Đông nghi cố miệng nụ cười thật tự nhiên Không mố Tự nhiên ngủ không được rồi Dậy rửa chở có đi học mố Rộm đi chờ không Đông Nghi đoán chắc rằng khi đi chợ thế nào thằng Rộm cũng khoát cổng lại rồi mới đi, nhưng chắc thằng Rộm cũng không đi trước 9 giờ. Đông Nghi nghĩ cách để trốn ra khỏi nhà, cái cưa nàng giấu dưới chiếu mà không có lúc nào có thể cưa chấn xong được. Đông Nghi nghĩ được cách trốn đi hết sức tài tình, thằng Rộm không tài nào biết được. Nàng giả vờ che tay ngáp rồi nói Ừ, buồn ngủ ghé Tự nhiên đêm ngủ không được Bấy chứ buồn ngủ Đi ngủ tiếp đi Ai mừng thực Ừ tôi vô buồn học bài rồi đi ngủ Chứa nhỏ kêu tôi dậy ăn cơm nghe Thằng rộm gật đầu Đông nghi đi vào buồn đóng cửa lại Nàng lấy cái radio vặn lớn Rồi tìm lưỡi cưa Cưa một đoạn xong cửa Thằng rộm nói vọng vô là Ngu mà vằn hát hồng điếc lộ tái mừng rắn ngu Đông nghi nói Tạc rồi, đi ngủ đấy Nàng nằm một lát ở giường cho thằng rộm tin Rồi dở xong cửa, chùi cái cặp ra vườn Nàng leo ra được cửa sổ Rồi gài xong cửa gãy lại như cũ Mới mặc áo dài Đông nghi nhìn quanh khu vườn Mắt rớm lệ Nàng cắn môi đi tới bên bờ rào đã trộn sẵn, nghe ngóng bên ngoài, không có ai, Đông Nghi chui vội ra. Nàng đứng thẳng người, phủi lá cây khô bám trên tóc, vuốt lại mái tóc, nhìn lui nhìn tới, không có ai. Đông Nghi thở vào nhẹ nhõm, nàng thông thả đi ra đường lộ. Thấy một chiếc xích lô, Đông Nghi kêu lại rồi bảo đi lên ga. Đông Nghi cố xỏa hết mái tóc ra đằng trước vai để che bớt khuôn mặt và cúi thấp nó. Xe qua khỏi cầu ga rồi, Đông Nghi mới yên tâm. Giờ này chắc thằng rộng chưa hay gì hết, và mạ còn đang ở bên cửa hàng. Đông Nghi trả tiền xe đi vào quán. Nàng nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ, Tuấn chưa đến. Chắc chàng nghĩ còn sớm quá chăng Đông nghi tìm một bàn khuất nhất ở trong góc, rồi ngồi quay lưng ra ngoài. Quán ít khách lắm và may mắn, không có ai quen. Đông nghi gọi một chai nước ngọt ngồi uống. Nàng chờ cho tới gần 9 giờ, Tuấn vội vã đi vào quán. Nhìn chiếc vali Tuấn sách ở tay, đông nghi thấy tim mình đập loạn xạ. Thôi, mình đã liều linh, đã đi tới bước đường cung rối. Tuấn đặt vali xuống đất, kéo ghế ngồi bên cạnh Nghi. Chàng nhìn vào mặt người yêu sửng sốt. Nghi! Sao? Sao mặt em tái ngách vậy? Em sao thế? Đông Nghi đưa tay lên ngực cố chấn an và tim nàng đau nhẹ nhẹ. Tuấn hiểu được sự lo sợ đau đớn của người yêu, không dàn được mến thương. Chàng đưa tay cầm chặt tay người yêu, giọng xúc động. Em! Em! Anh biết làm sao, bù đắp tình yêu em dành cho anh. Đông nghi cố giữ cho nước mắt khỏi rơi, nàng nói không ra tiếng. Anh, tàu, tàu, tàu sắp chạy chứ? Chắc 9 rưỡi gần 10 giờ tàu mới chạy, em đừng sợ. Đông nghi liếc nhìn ra đường, mặt nàng nhợt nhạt trong tiều tụy hết sức, Tuấn cố an ủi. Không bao lâu nữa, mình hết lo lắng, khổ đau nơi thành phố này. Em có đủ can đảm không? Thế đồng Nghi làm thân và nhìn mình như mất hết tinh thần, Tuấn muốn ứa nước mắt. Em, anh không muốn em hy sinh cho anh quá. Đi với anh, em cũng sẽ khổ vì anh nghèo lắm. Đông Nghi cắn môi, nàng không đủ sức để gật đầu nữa. Bao nhiêu hình ảnh đang quay cuồng Trong óc nàng Một lạc nửa thối Rồi xa vời hết Mình đi tới một phương trời nào hở ánh Phương trời nào Thì em vẫn khổ đau Vẫn ấn hừng Em đã tàn ác với mạ Còn hơn mà đã tàn ác với em Em đã hư hỏng Hơn bất cứ kẹ nào hư hồng Đông Nghi muốn con tàu đến giờ rời ra khởi hành ngay Để trên toa tàu nàng được gục đầu vào vai tuấn Được khóc như mưa Và sau cơn mưa nước mắt đó Mọi chuyện, mọi sự đã rồi Nghi sẽ trở thành một con người khác Một tâm hồn khác Nhưng khi tiếng còi xe rú lên, Đông Nghi như người hụt chân, nàng bám bám lấy vai Tuấn như sợ sẽ ngã gục xuống đất và không bao giờ ngồi dậy nữa. Tuấn thấy Đông Nghi đau khổ quá, chàng không cầm lòng đặng. "Hay hay em trở về, anh đưa em về nhà." Tiếng "đưa em về nhà" do Tuấn nói ra làm Đông Nghi chợt tỉnh. Mà sẽ về ngôi nhà đó Bao nhiêu tiện tắm nữa Làm sao Nàng sỗng cho nồi Mặt máu Đông Nghi chạy rần rần Tay chân nàng bỗng Cứng ngắt như cành cây Nàng rời vai tuấn Đứng thẳng người dậy Không, không Em, em theo anh Đông Nghi không ngồi yên được nữa Nàng nhấp nhộn Chỉ mong cho tới giờ tàu chạy Không thì nàng sẽ đổi ý, sẽ trở về, sẽ sống như một con vợ khùng, vợ điên, tuấn đoán biết những ý nghĩ của người yêu, chàng cố dịu dàng khuyên nhủ. Em nghĩ lại đi, em không ân hận chứ? Đông Nghi lắc đầu, Tuấn cầm tay nàng. "Tội nghiệp em tôi quá." Đông Nghi lắc bắt. Mình, mình lên tàu đi anh Sao sao em thấy sợ quá Tuấn tin tưởng Bây giờ hết sợ rồi Không còn gì phải lo nữa Nhưng nhưng sao lòng em nóng như lửa đột như gì anh ơi Tuấn vỗ về Tại tại em quyết định một chuyện ngoài sức chịu đựng của em Nghĩ ơi can đảm lên Em Em rung quả đi anh Em sợ gì? Em sợ mà bị... Sáng, em đi có ai cơ hay không? Không, mà bên cửa hàng. Vậy thì chả có sao đâu. À, sắp tới giờ rồi. Một giọng đàn bà Huế nói ở đằng sau. Đông Nghi giật mình. Nàng nghe quen quá. Nhưng may không phải. Một người nào đó giọng giống nhau. đồng Nghi lo lắng. Nàng bỏ nhà đi gần 2 tiếng đồng hồ liền rồi Không khéo thằng rõm phát giác ra Nghĩ thế Đồng nghi đứng dậy Mình ra ga đi anh Tuấn nhìn đồng hồ tay Gần 10 giờ rồi ư Ôm mình đi Tuấn gọi nhà hàng trả tiền Rồi xách vali ra trước Đồng nghi ôm cặp đi sau Nàng không dám đi song song với Tuấn Nàng đã trù tính Nếu gặp người quen, nàng sẽ nói là mình đi đưa bạn Đông nghi băng qua sân nhà ga đến phòng đợi Phòng đợi đã đông nghẹt Bên ngoài phòng đợi, phía sau nhà ga Con tàu đen dài nằm đợi sẵn Nhưng chưa có hành khách nào Tuấn chen vào hỏi giờ Khi trở ra, mồ hôi trên mặt chàng nhảy nhại Mặc dù trời đang xe lạnh Tuấn cho biết còn 15 phút nữa mới lên tàu, Nghi đề nghị là nên ra quán ngồi chờ, sợ ở đây gặp người quen. 15 phút nữa, chắc khi tàu đi cũng phải tới nửa giờ. Nghi nghĩ là nàng nên lên tàu phút cuối, nhưng khi Nghi vừa ra khỏi cửa nhà đợi thì gặp o câu. Thấy Nghi, o không nói gì hết mà lờ đi. Nghi cũng cố giữ bình tĩnh đi thẳng ra quán ngồi. Nàng sợ Tuấn lo, không dám nói cho Tuấn biết nàng gặp người quen. Nghi nghĩ là o câu không làm sao biết việc nhà mình được và sẽ tưởng nàng đi chơi hay đưa bè bạn. Một lát sau, tiếng còi tàu dục khách lại hú lên. Đông Nghi yên tâm, nàng mạnh dạn ôm cặp đi với Tuấn tới phòng soát vé. Rồi lên toa tàu hạng nhất với Tuấn Tuấn giật cái cặp vớt lên giường sát Hai người đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài Những con đường sắt chạy xuyên qua nhau Một con đường sắt bỏ không cỏ lùn mọc đầy Phía xa hơn là chiếc thành xây cao bít Nhà ga cách biệt với thành phố Tuấn dịu dàng quàng tay qua vai nàng Em! Nhưng Đông Nghi vẫn đứng yên Trên đám cỏ xanh che kín con đường sắt cũ, những toa tàu chở bao hình ảnh đang đi qua, có mái trường, có vườn cây, có khuôn mặt tỉ muội và những giọt nước mắt của mạ. Đồng nghi giơ tay chùi nước mắt, có tiếng lục đục đằng sau, mỗi to phòng ở toa hẳn nhất có giường, cứ hai giường trồng lên nhau và phải trèo lên một thang sắt nhỏ. Chắc có người vào, nhưng Đông Nghi vẫn không quay lại. Dù sau lưng mình là ai, phút này cũng không liên can gì tới Nghi nữa. Nhưng liền lúc đó, Đông Nghi nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng ồn ào xua đuổi từ toa này tới toa khác, rồi tiếng ồn ào đứng ngay sau lưng nàng. Mô, mô, ô câu thầy nọ, toa mô! Mô! Giọng nói làm Đông Nghi nghe xong Muốn khủy xuống Làm cái đầu Đông Nghi như bị ai xoay lại Đôi mắt nàng chặn ngay Mắt mạ đang nhìn vào Rồi ô câu Thằng rộm Rồi ôm bồ đào lẫy bẫy đứng sau lưng mạ Đông Nghi chết cứng Nàng mở to hai mắt Mặt không còn chút máu nào Tuấn phải đưa tay đỡ lấy nàng Nhưng Đông Nghi không ngã xuống Thôi Thôi Tất cả truyền lại xảy ra. Thêm một biển cổ nữa. Đông nghi cố gồng mình chịu đựng. Bà Phúc Lợi nhìn thấy Đông nghi rồi. Khuôn mặt bà nửa mừng, nửa giận. Đôi lúc như méo đi. Rồi bà bật kéo lớn. Nghi! Rồi như có ai xô đẩy bà. Bà chạy tới chụp lấy Đông nghi. Giữ chặt tay Đông nghi. Miệng la bai bãi. Cứu Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ông Bồ Đào đập vai o câu Chạy đi Biểu tàu khoáng chạy Khoáng chạy khoáng chạy Bà Phúc Lợi vừa lôi Đông Nghi ra khỏi To tàu vừa chửi rủa Chá mà mí Mí quyện rụ con gãi tàu Tàu bò tu Tàu bò tu Tuấn vẫn giữ chặt vai Đông Nghi Mặt chàng cũng tái ngắt vì tức giận Đông Nghi thấy thiên hạ bu lại xem Đông quá nàng bật khóc Mà thả ra, rồi con đi Làm quả, con cẳng lời con chết cho mặt coi Bà Phúc Lợi thả tay con ra rồi bà hòa khóc Con ơi, con thương mà, con thương mà mà lại con Về vậy mà Tiếng còi tàu lại rú lên Rồi tiếng máy nổ, mấy người nhân viên hỏa xa chạy lại Thôi xin xuống đất mà phấn xử, đến giờ rồi. Họ xô đẩy đám người đang bu quanh, rồi quay lại phía Đông Nghi và Tuấn hỏi. Ai, ai bị bạc dừ lại đấy!" Bà Phúc Lợi chỉ Đông Nghi. Cạt ống ơi, cạt ống bắt em đã xuộn dung. Đông Nghi thấy không còn cách nào nữa, nàng nhào lại ôm lấy Tuấn. Anh ơi, em không sống được nữa. Tuấn một tay sách vali và một tay với lấy cái cặp của Nghi đưa cho ô câu rồi dìu Đông Nghi đi ra khỏi to tàu hạng nhất. Bà Phúc Lợi thằng rộm ô câu và ông bồ đào đi theo sau, Tuấn vẫn giữ chặt vai Đông Nghi. Chàng muốn nói bất cứ một điều gì nhưng Tuấn không biết mình nên nói gì và chàng không còn gì để nói mà im lặng cũng không được. Đông Nghi gục đầu bên vai Tuấn, mặt nhật nhạt như không còn chút sinh khí nào. Ông bầu đào đứng im, bà Phúc Lợi đứng im, không ai mở miệng nói được nữa. Bà Phúc Lợi vừa gào khóc, la hét đó. Bây giờ bà cũng đứng cứng đơ như người gỗ, bỗng trong không khí như nghẹt thở đó. Có tiếng khóc của Đông Nghi bật lên, tiếng khóc trơn lưu, xối xả như những cơn mưa lớn, không bao giờ muốn dứt. Tiếng khóc mùi mận, chín mùi sự khổ đau, làm Tuấn xót xa như có ai sát muối trong dà. Tiếng khóc làm ông bồ đào con người lại, như sắp biến mất trong bộ áo vét tông màu xám trịnh trọng. Tiếng khóc cũng lôi kéo được tay chân bà Phúc Lợi động đậy. Bà đưa tay ra dằn Đông Nghi về phía mình, rồi bà cũng khóc. Giọng khóc của bà Đức Quảng như bị những lời kể lễ không phát ra tiếng cắt ngang. Giữa lúc tiếng khóc của hai mẹ con như hai điệu nhạc chọi nhau, cố hòa lẫn thì tiếng còi tàu cất lên, đoàn tàu đã ra khỏi sân ga, tiếng máy sình xịch ba đầu còn lùng bùng trong tiếng khóc, bỗng cất hơi bay cao xa tít rời mất hẳn. Đông Nghi nín khóc, nàng mở mắt nhìn Tuấn, nàng bắt gặp đôi mắt Tuấn nhìn mình. Đông Nghi mũi lòng, nước mắt lại trào ra, và nàng muốn ngất xỉu. Nghe tiếng còi tàu đã xa, không gian đã hút tiếng máy, sự lo lắng như được trúc hết trong lòng. Bà Phúc Lợi là người thở vào nhẹ nhõm đầu tiên, rồi đến ông Bồ Đào, cuối cùng là thằng rộm, tới trước Đông Nghi. Nghi, đi về thôi Nghi. Hình như... Từ lúc đầu tới giờ này, thằng Rộm mới mở miệng nói, lúc này không ai có đủ quyền hành động hơn thằng Rộm nữa. Thằng Rộm cầm tay Đông Nghi, bà Phúc Lợi buông tay Nghi ra, và thằng Rộm lôi nàng đi sền sạch. Thôi, đi về! Rồi hai ba bàn tay lấy Đông Nghi đi về phía trước. Chiếc xe đen đuổi của ông Bồ Đào đã nằm trực sẵn từ bao giờ. Cánh cửa mở ra. Đông Nghi bị đẩy vào, rồi mạ leo lên ngồi bên cạnh, Nghi ngồi giữa, mạ và thằng rộn, o câu ôm cái cặp của Nghi ngồi bên cạnh ông bồ đào, và cánh cửa xe đã được đóng lại. Lúc này Đông Nghi mới chợt tỉnh, nàng gạt vai mẹ nhìn ra cửa, giữa sân ga trống trơn, Tuấn, tay sách vali, đứng cô độc giữa sân ga rộng, nhìn về phía xe Đông Nghi. Đông Nghi khóc òa khóc lớn Nàng vùng vẫy định mở cửa nhảy xuống Nhưng mà và thằng rộn đã giữ chặt vai nàng Đông Nghi đưa tay ngoắt mãi Nàng thấy Tuấn dợm vài bước Rồi lại đứng yên, dáng chàng mạnh mai và buồn thảm quá Đông Nghi nức nở Tuấn ơi, Tuấn ơi Chiếc xe đã rồ máy chạy Nàng chỉ còn kịp nhìn thấy Tuấn dơ tay lên Chạy tới vài bước Rồi những hàng cây chạy ngược bên đường Đã cất mắt sân ga Bầu trời và tuấn Mùa đông vẫn còn Bầu trời vẫn nặng chịu Sao không mưa xuống đi Mà chỉ để một mình cơn mưa nước mắt của Nghi Tưới ướt thành phố Nghi mệt lã người Nàng tựa đầu vô thành xe nhắm mắt Nàng cố nín không khóc Nhưng nước mắt như một mạch nước cứ trào ra mãi Nước mắt chảy ướt từ cổ suốt tới chân nàng Và dòng nước nhỏ, nóng hổi đang lạnh dần Tới nơi chỗ sân ga túng đứng Xe tới nhà lúc nào Đông Nghi cũng không hay nữa Khi nghe tiếng cửa xe mở Đông Nghi chưa kịp mở mắt Thì đã bị hai bàn tay mạnh dạng lôi ra xe Bàn tay thằng rộm đó chắc Nhưng không phải hai bàn tay của mạ Đông nghi bị lôi tuột vào nhà và đặt ngồi trên chiếc ghế Đông nghi nhớ lại nơi chiếc ghế này mình cũng đã chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết trận đòn đó ước gì bây giờ được đón nhận mình sẽ tay dại đi trong nỗi đau đớn thể xác để không còn nhớ gì nữa hết để chết đi hình ảnh Tuấn trơ vơ giữa sân ga, Làm lòng Đông Nghi luôn luôn như bị con dao nhỏ đâm vào, lưỡi dao vẫn găm trong ruột, và sự cử động làm Đông Nghi đau đớn. Mà làm chi nữa? Mà làm đi? Mà đánh đi? Mà đập đi? Đập cho chết, chết! Không, Tuấn còn đứng đó, nhất định chàng cũng không đi đâu nữa. Tuần ơi, đời em chết cho xanh mồ rồi hãy đi nhẹ Em chỉ yêu của anh Này mà, này cha Mà độc địa, chá ham vui bỏ có một mình Tuần ơi, đời em Em chống tất cả Chống cho hụt hơi, cho chết Anh khóc bên mồ em Lại được mặt tươi cho cỏ thêm xanh nhẹ Đông Nghi lãng mạn hơn bất cứ sự lãng mạn nào. Đông Nghi muốn biến thành cả hổ cái nữa. Sự đau đớn và thù hận làm mắt nàng mở lớn. Trước mặt nàng, bà Phúc Lợi đang gầm gầm nhìn nàng. Chắc mạ, chờ nhớ hình phạt. Ông Bồ Đào hôm nay khuôn mặt nghiêm trang đến nỗi đang khóc lóc. Đông Nghi cũng cảm thấy hết sức khôi hài. Chỉ có thằng rộm còn nhìn Nghi với đôi mắt yêu thương thôi Nhưng thằng rộm rồi cũng thế Không ai biết đã chỉ đã phát giác ra sự đi của mình Đông Nghi thấy mình phải làm một cái gì Chứng tỏ là mình đã bước tới đường cùng Không biết sợ, không biết đau đớn nữa Đông Nghi nhìn chầm chầm vào mặt mọi người Rồi nàng cười rằng <cười> Đó, chứ chạm việc chí thì chạm đi Bóp! Một cái tắt tay như trời gián đánh vào bên má Đông Nghi. Đông Nghi lão đảo nhưng cố gượng lại được. Hai mắt nàng đổ đôm đóm, mắt Nghi nóng bừng, hai tay như đang bốc lửa. Nghi vụt đứng dậy, con hậu cái đã tới, kêu lên. Đông Nghi nhào tới phía mạ. Diệt đi! Diệt đi! Con không sợ chệt nữa! Diệt Mỹ Diệt mỉ chệt hả? Ừ! Tẩu diệt! Bà Phúc Lợi chạy xuống bếp cầm con dao phai Bà chạy qua chạy lại không ngừng la lỗi. Không chẹm mí thì tao chẹm tao được không tao chết. Ông Bồ Đào chạy lại dằn con dao. Ông ôm chầm lấy bà Phúc Lợi. Đang đau đớn tuyệt vọng cùng độ. Thấy cạnh đó Đông Nghi vẫn muốn nổi sùng. Nàng cười gặn nói ác. <cười> con trội cai Mà đi lấy trái, làm rắn con không theo trái Nói được một câu, bao nhiêu thù hận, oán hờn thoát ra theo hết Đông nghi không còn thấy đau khổ nữa Lòng nàng trống rỗng như một quả bóng đã xì hết hơi Còn ông bồ đào và bà Phúc Lợi thì đứng sửng lại Con dao trên tay bà Phúc Lợi rơi xuống Tay chân bà rung lên như con thằn lằn đứt đuôi, mặt bà đang tái bỏng tím ngắt lại. Bà như sắp hết thở, sắp chết đến nơi rồi. mi mi mì, mì! Hừ, vậy mà, khi con ở trên gá, thì mà lầy có mà lầy con, con về về mà. Tài rắn mà dù túi mà bật túi về để trả thù nữa. Dám tôi vào ngục để đầy đòa nữa. Đông nghi thấy lựa hận bốc lên tràn đầu, nàng nói tiếp. Nội mà cùng theo trái, thằng chá bô đào đỏ Mí, mí, mí nội ai, mí nội ai. Đông nghi bỗng thấy mình đã thắng lợi, đã rửa được thù với mạ, là rửa được thù với cái xứ Huế thành kiến cổ hũ ni rồi. Huế Ni, mở mặt mà xem, tao cho nó nổ, nổ cái bùng, nổ tán hoang nổ, rồi chìm luôn như trần đồng đất. Đông Nghi quay lại nhìn ông Bồ Đào, đây, khuôn mặt của thảm cảnh đây, Đông Nghi nhổ bãi nước bọt xuống đất. Thằng cha già vô hầu tệ đời nở, trước cuộc đi cho rôi, đừng đỏ mừng ký nữa. Ông Bồ Đào không nói gì, há miệng ra mà nhìn Đông Nghi. Đông Nghi cầm chặt một nắm tóc mình Như muốn rứt ra Nghiến răng Đô điểm đức đồ dù dộ phả giá cán người ta Đông Nghi nói xong là sẵn sàng chờ đợi Chắc ngày hôm nay ta sẽ chết Anh Tục nói Không chết Cũng không bao giờ Còn đi được nửa với anh Chả bao giờ Còn mở mặt nhìn thấy Thành phổ ní Sọng làm rắn được nữa Đông nghi muốn bứt hết quần áo La hét như một người điên Nhưng sao cái đầu óc vẫn hằng học Vẫn tỉnh táo Vẫn quanh quát vì mối tình tan vỡ Bất ngờ kia Nàng nhìn mạ chờ phản ứng Một cái tác, một cái xô nhũi Hay lưỡi dao đập ngọt vào ngực Ngực đấy, đâm đi Nhưng kia, mạ đang từ từ ngã xuống Như xương sống vừa cong lại và bật ra mà lăn đùng xuống đất. Trời ơi! Trời ơi là trời! Bà Phúc Lợi rên rỉ rồi lăn lộn rồi khóc lóc. Con ơi là con! Chồng ơi là chồng! Chồng ơi! Rắn chưa mới gọi chồng Rắn không gọi trai tra đừng nói nữa Ông bồ đào Ông bồ đào cái tên đẹp đẽ đẹ, Hoa bượm Đụng như con người như tư cạch của ông ta Thằng rộm thấy bà Phúc Lợi ngả xuống Cũng la lên Trời đất ơi là trời đất ơi Chết cả nhá chết hết Có mố mà khổ rí trời Đây là lần đầu tiên Đông Nghi thấy thằng ròm mếu máu khóc Đông Nghi hơi động lòng Nhưng khi thấy ông bồ đào đỡ mẹ dậy thì nàng lại nổi sùng ngay Ông bồ đào đỡ bà Phúc Lợi trong tay tiến tới trước mặt Đông Nghi Mặt ông thẻo não như người sắp bị đưa ra máy chém Ông đứng yên lặng trước mặt Nghi, tay vẫn đỡ bà Phúc Lợi Nghi mở mắt lớn nhìn Cái gì nữa đấy? Trò chơi nào nữa? Nhưng đâu can gì? Trò chơi nào đổi với ta lúc này? Cùng vô nghĩa Kể cả cái chết Bên vai ông bồ đào mà bắt đầu khóc Tiếng khóc của mạ sao bỗng dưng Đầy tuổi hận như vậy kìa Tại sao ông bồ đào cũng ướt nước mắt Họ không giết mình nữa hay sao đây đồng nghi miếm môi tàn nhẫn nói Tối hồn vợi mạ vợi bạc mà vợi bạc diệt tôi đi Không Không Nghi ơi nghe bạc nội ni ông bồ đào không nói tiếp được mà ông cũng sụp sùi như con gái nhẹ dạ thương tiếc đời mình bà phúc lời bớt run rẫy bà đứng thẳng được tay vịnh vào vai ông bồ đào anh để tôi nội cho nó hiểu không để tôi nội không đừng đừng mẹ gạt ông bồ đào ra rồi tiến lại phía đông nghi Bàn tay bà cố gắng cầm lấy tay nàng, nhưng không ngừng run rẫy. Con biệt! Con vừa nhiệt mặn, ái đỏ không Nước mắt bà lại tuôn ra như suối, khuôn mặt của mạ như báo hiệu một sự khổ đau vô bờ, sức chịu đựng của bà như đốm lửa bùng dễ tắt Đông Nghi chợt ngơ ngát. Con nội! Bạc bồ đao! Bạc làm con xá mạ. Con... Con thù bạc lắm hi. Đông y quát mắt. Con thù lắm. Con thù hết. Nàng toan vùng vẫy. Toan nổi điên. Nhưng tiếng của mạ như một thanh sắc lớn rơi trúng mình nàng và làm dẹp đi. Đó là... Là trá con. Đó là trá con. Ông bồ đào là chá tối. Trời đật quỳ thân ơi Ông bồ đào đào nức chà, phục phịch, thịt mỡ, ngu ngốc đạn trời đó là chá của tối. Đông nghi không còn thấy gì trước mặt nữa hết. Nàng ngồi phịch xuống ghế. Bà Phúc Lợi cũng ngồi phịch xuống ghế. Thằng rộm đưa tay lên mòm ngăn tiếng kêu. Căn nhà như đảo lộn Đồ vật đảo lộn Và Đông Nghi ngồi ù lì Trong sự đảo lộn đó Tai nàng không nghe gì Tâm nàng băng cứng Căn nhà quay Bà Phúc Lợi quay Ông Bồ Đạo quay Nàng quay theo Quay mãi, quay mãi Cho tới khi rơi cái bịch xuống đất Đông Nghi mới bình tĩnh lại Nàng ngồi trên chiếc ghế Và muốn quay nữa, muốn điên đảo nữa, nhưng đầu óc nàng như vừa được chiếc đũa thần nào thức tỉnh. Ông Bồ Đào mặt nôn nao chờ đợi. Bà Phúc Lợi tay chân còn rung, nhìn Đông Nghi chân trối. Đông Nghi chỉ ông Bồ Đào. Chá con đấy! cha con đỏ! Đông Nghi chùi nước mắt chỉ lên bức ảnh. Con! Còn ông cha ni của ái Bà Phúc Lợi lắc đầu Đông Nghi lại nhìn ông bồ đào Ông, ông là cha của tôi Ông bồ đào gật đầu Ông tiến thêm một bước tới gần Nghi Bàn tay ông cầm lấy tay Nghi Nhưng Nghi đã vùng dậy Nàng chụp cái cặp đang vất lăng lóc trên bàn mở tung ra quần áo, những đồ vùng vặt rơi tung tué xuống đất. Đông nghi tìm phong thơ, nàng lôi ra hai cái ảnh, một cái của mẹ ngoại, một cái của người đàn ông mà lâu nay nàng vẫn ngỡ là cha mình. Đông nghi ngắm khuôn mặt trong ảnh, rồi nàng xé nát vụ. Vậy là hết, nàng hét lên. Đừng ai tới gần tôi hết đừng có tới gần. Đông nghi la hét. Cố gắng hết sức bình sinh để la lên, rồi nàng gục mặt xuống bàn. Nàng nghe tiếng mà khóc nứt nở, tiếng ông bồ đào sụp xịt và không còn can đảm để hung dự được nữa. Đông Nghi trở về với hình ảnh Tuấn ở sân ga và nàng cũng khóc nức nở. Cả ba người khóc lâu lắm, chỉ có đều mẹ con Nghi khóc ra tiếng, còn ông bồ đào khóc âm thầm. Ngoài vườn, những cơn gió cuối mùa còn đủ lạnh lẽo Quất lên những ngọn cây, những cành nhỏ keo rào rào Và những cành khô gãy răng rắc Đông nghi khóc một hồi lâu, nàng dịu lại Tất cả cũng đã qua đi Con tàu mới đó, tiếng còi mới đó Bây giờ cũng đi mất trong hư vô Hình ảnh Tuấn trơ vơ nơi sân ga, hốt hoạn, dợm theo biết chiếc xe chạy. Mới đó mà cũng chỉ còn trong trí nhớ. Cả phút điên cuồng của Nghi cũng qua mất rồi. Mở mắt, Nghi nghe thấy mà thấy căn nhà, thấy lại đồ vật cùng với khuôn mặt cũ mà mới tin. Ông bồ đào, Đông Nghi thẳng thốt. Ông ơi! Ông làm cha túi hồi mô rửa. Lâu lắm, Đông Nghi mới thấy tiếng chân đi đến gần. Mà, hay ông bồ đào đây? Đông Nghi thấy đầu mình được nhấc lên, rồi một chiếc mùi xoa được đưa lên lau mặt mũi nàng. Ai rửa? Đông Nghi mở mắt. Không phải khuôn mặt mà, cũng không phải khuôn mặt ông bồ đào, mà là thằng rộm. Đông nghi ôm chầm lấy thằng rộm Nàng khóc nất lên Nước mắt thằng rộm cũng chảy xuống Rơi trên má nàng Nóng hổi Ông bồ đào tiến lại nói với thằng rộm Để đỏ cho tôi Ông bồ đào Tiến lại toan đỡ đông nghi Nhưng thằng rộm đã gạt ông ra Giọng còn nghẹn ngào nước mắt Đừng ai Đừng để nổ Ông bồ đào đứng yên Mạ ngồi yên Thằng rộm đỡ Đông Nghi dậy Rồi dìu Nghi vào phòng Vô nhà nằm Nghi Ở đi với tàu Đông Nghi ngoan ngoãn theo Cánh cửa phòng đóng lại Nghi nằm yên trên giường Thằng rộm đắp chăn kín cho Nghi Rồi hắn đóng cửa sổ Căn phòng tối mờ Đông Nghi thấy thằng rộm ngồi bên giường Lặng lẽ khóc Đông Nghi đưa tay cầm chặt bàn tay nhăn nheo Thô cứng của thằng rộm đặt lên mặt mình Rộm ơi, thương con không? Tiếng con của Đông Nghi nói như phát ra tự đáy lòng Nó phát ra cùng hai giọt nước mắt trong veo Như hai giọt thủy tinh Thằng rộm gật đầu, hắn lấy khăn thấm nước mắt cho Nghi Rồi đứng dậy Thôi, đừng khóc nửa nghẽ Đông Nghi nhìn thằng rộm đi ra khỏi cửa Tiếng khóc của mẹ bên ngoài mỗi lúc một ai oán Đông Nghi nhớ lại hôm mẹ ngoại chết Nhà cũng đầy tiếng khóc như thế Đông Nghi nhắm mắt Hay, mình chệt rồi Không, mình chỉ sập chệt mà Đông Nghi nhìn lại hình ảnh đám tang mẹ ngoại Những đèn nhang, chiếc hầm sơn đỏ chót Cùng gương mặt mẹ ngoại Nghi nhìn lần cuối. Nghi có cảm tượng mai mốt đây, nàng cũng nằm chết như thế trên chiếc giường này. Phòng Nghi cũng đầy nhang và nến. Nghi nằm như thế rất lâu. Khi nàng mở mắt, cánh cửa sổ đã bị gió đẩy ra một cánh. Khúc xong cửa, nàng cưa đã bị ai lấy mất. Đông Nghi nghĩ tới một cánh chim bay từ trong chiếc lồng nhỏ hẹp thoát lên trời. Nơi khúc xong cửa bị cưa một nhánh cây trơ chuỗi lá, nhưng ở nơi những mắt lá đã ló lên những chồi non, xanh mịn. Đông Nghi ao ước mình được chui qua cánh cửa sổ, chui ở bụi cây góc vườn để đi đến sân ga một lần nữa. Có tiếng đẩy cửa, Đông Nghi thấy ông bồ đào đi vào, nàng nhắm mắt, quay mặt vào tường. Nghi nghe thấy tiếng kéo ghế Có lẽ ông bồ đào đã ngồi xuống đó Ông ngồi im lặng như thế Được bao lâu cho biết Nàng lại nghĩ tới Tuấn Không biết bây giờ Tuấn làm gì Tuấn đang đi lang thang ở đâu Làm sao cho Tuấn hiểu được Trong gia đình nàng Đang có chuyện kinh khủng Kinh khủng lắm Kinh khủng lắm Ông bồ đào là cha em Anh Tuấn ơi Nàng muốn quay lại nhìn mặt ông Bồ Đào, nhìn thật kỹ để tìm hiểu tại sao ông Bồ Đào là cha của mình được. Nhưng Đông Nghi không có can đảm, nàng áo ước đêm tối xuống mau để nuốt mất nàng. Đông Nghi nghe lá cây trong vườn như rạc rào, reo vui một cách ngu sửn. Đông Nghi thấy nước mắt mình lại trào ra, mí mắt Nghi triệu xuống và Nghi thấy buồn ngủ kỳ cục. Nàng ngủ lúc nào không hay nữa. Nàng mơ thấy những giọt nước mắt của mình biến thành những quả bông bóng màu bay cao, cao mãi. Và ông bồ đào chạy theo, ông gọi, gọi hoài. Nhưng những chiếc bông bóng vẫn cứ bay cho tới lúc ông bồ đào biến thành một quả mù u lăn tròn theo. Và trong những quả bóng có những tiếng cười vang xuống chế nhạo. Đông nghi thấy mình ngồi trên cây sầu đông Nàng rung mãi những giọt nước Và mưa trên cây sầu đông rơi ào ào Rơi luôn những giọt nước mắt của Tuấn Và những giọt nước mắt Cũng biến thành những chiếc bong bóng Bong bóng bay đầy trời Có chiếc đã bay ra khỏi thành phố Đến đây đã hết chương 6C Xin mời các bạn nghe tiếp chương kết Ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn